truyện ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Bánh Ú và giọng đọc Thiên Vân. Về quê lúc trời sẩm tối, hằng bắt gặp bóng dáng bà cụ mặc đồ đen thoát ẩn thoắt hiện xung quanh mình. Có nhiều điều không nên làm vào ban đêm. Hằng vô tình phạm đại kỵ theo quan niệm dân gian. Hằng đã làm gì? Bà cụ kia là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiếc xe khách dừng Tôi bắt taxi về nhà. mai là ngày giỗ thứ hai của bố nên hôm nay tôi đã có mặt ở quê. Trời lúc này cũng đã nhá nhèm tối. Anh uh, cho xe rẽ vào cái ngõ bên phải nhé. Xe rẽ vào ngõ thì mọi thứ khác hẳn với ở bên ngoài đường lặng. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ bóng điện nhà dân vẫn còn quay quần bên bữa tối. Tôi còn nhìn thấy vài đứa trẻ con hiếu kỳ chạy ra xem khi thấy có xe lạ đến sớm mình bọn trẻ cười nói và đùa giỡn giống hệt tôi ngày ấy vậy tôi khẽ miễn cười và nhìn về phía trước nụ cười trên môi bỗng dưng ngưng lại khi thấy trước mặt nơi chỗ bụi cây trạm trạp là bóng dáng của một cụ già cái bóng lưng khơm đang đứng quay mặt vào bên trong chỗ bụi cây ấy trên đầu cụ choàn chiếc khăn dung màu đen và bộ quần áo cũng là màu đen hết Nơi ấy thưa nhà nên chỗ cụ đứng không có tí ánh sáng nào Nhưng dường như cụ cũng không cần có ánh sáng Chỉ đứng ở đó không chút động đậy Chiếc xe chậm chậm chạy ngang qua bà cụ Tôi bất chật trùng mình khi cảm thấy một cơn gió lướt qua khiến sóng lưng tôi tê tải Tò mò vì không biết giờ này còn bà cụ nào lại đứng đó Nên tôi cũng quay đầu và ngó về phía đằng sau Vì cách không quá xa nên cho dù có tối nhưng tôi vẫn nhìn mọi thứ lờ mờ. Và tuyệt nhiên tôi lúc này không nhìn thấy bóng dáng của bà ấy đâu cả. Tôi có phần ngạc nhiên quay lại định hỏi anh taxi thì anh ấy hỏi về nhà của tôi nên tôi lại thôi. Mẹ và các chú, các dì và một vài người thân thiết biết tôi về nên cũng chạy ra đón. Tôi nhanh chóng vào nhà tắm rửa nên chuyện thắc mắc về bà cụ cũng cho qua và quên bén đi mất. Đêm hôm ấy, tôi được mẹ hầm cho bát cháo gà đậu xanh ngon béo, nên ngủ rất ngon đến tận sáng mới mò dậy, rồi phụ mọi người làm thức ăn. Nhà tôi bên đạo nên không cúng kiến gì cả. Chỉ làm thức ăn và cùng nhau ngồi lại đọc kinh cho bố, mong bố sẽ mau được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Mọi người cũng thắp cho bố nén nhang và nói về một số chuyện đã qua khi bố còn sống. xong bữa trưa thì lại tiếp tục bữa tối. mẹ mời thêm các bác các anh các chị ở xa. sau tàn cổ thì mọi người cũng ra về. chỉ có vài người ngủ lại sáng mai mới về. nên giờ chỉ còn tôi và mấy chị dọn dẹp và rửa bát. tiếng bát đĩa và vào nhau tạo nên âm thanh rõ mồn một trong đêm tối. Tôi và bà chị đang ngồi trữa bát thì tôi vô tình nhìn ra ngoài cổng. Tôi thấy tắp toán có bóng dáng ai đó đang đứng nơi cánh cổng nhưng không rõ lắm. Mọi thứ nó cứ như mờ ảo vậy. Thấy tôi đang nhồm người lên để nhìn ra ngoài ấy thì bà chị họ tôi cũng ngó theo và hỏi Thế ai ngoài đấy đấy em? Em cũng không rõ nữa chỉ thấy có bóng người tắp toán ở ngoài ấy Hay là đứa con nít nhà ai không biết? Vậy gọi vào đây thử xem thế nào. Cái bóng dáng ấy đi mất rồi, nên thôi kệ vậy. Hay là thằng Khoa? Không phải nó đâu, hy vọng là vậy. Tôi và bà chị họ lại tiếp tục vui vẻ cười đùa và rửa hết cái đống bát đĩa ấy. Số là gần nhà tôi có một thằng bé thua tuổi tôi. Ngày ấy hôm nào nó cũng chạy qua nhà tôi chơi. Tôi lớn hơn đó 3 tuổi, nhưng hai đứa chơi với nhau rất thân. Mọi thứ nó nói sẽ không có gì làm tôi phải nghĩ nhiều, khi mà hơn 10 năm sau, khi tôi đi học trên Hà Nội, còn nó thì mới hết cấp 3 và ôn thi. Thằng bé có dịp gặp tôi trên ấy và nó đã thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi đờ mất vài giây vì không thể ngờ rằng Thằng oát con này lại có suy nghĩ táo bạo như thế. Dĩ nhiên là tôi đã từ chối vì nghĩ rằng tuổi tác chênh lệch. Tôi không muốn yêu người ít tuổi hơn mình vì cảm giác không được che chở cho lắm. Nhưng nó lại lặng im và lùi lại đôi chút. Thằng bé kẻ cười rồi xin phép rời đi. Kể từ ngày ấy nó không nhắc đến chuyện ấy nữa. Và chỉ nói chuyện với tôi bình thường như ngày nào chúng tôi vẫn hay thường chơi chung với nhau vậy. Sau khi rửa xong hết bát đĩa thì chị họ cũng đi vào trong nhà. Còn tôi thì ở lại dội rửa mọi thứ cho sạch sẽ. Định bụng vào nhà thì tôi lại một lần nữa thấy ai đó đang đứng trước cổng nhà tôi. Mặc dù không có ánh sáng mấy nhưng lần này tôi thấy rõ hơn lúc nãy. Cái bóng ấy là của một bà cụ già. Chắc chắn là vậy, không sai vào đâu được vì lúc này tôi có thể nhận ra và nhớ rằng cái bóng dáng bà cụ này hình như đã gặp lúc tối hôm qua và cụ đã đứng chỗ bụi cây ấy. Tôi nói với trà Ai đó hả Có chuyện gì vào nhà cháu đi ạ? Mẹ cháu đang trong nhà đấy cụ ơi. Bóng bà cụ đứng yên nhìn về hướng tôi và tôi lúc này cũng đứng yên bất động. Nhìn ra hướng cánh cổng ấy Bà cụ không có ý định vào bên trong Chắc có lẽ là ngại thì phải Nên tôi mới mạnh dạn đi ra Tôi càng lại cần thì cụ lại càng lùi lại đằng sau Chỗ bóng khuất tối tầm ấy Và điều kỳ lạ là Lúc tôi đi đến chỗ bà cụ đã đứng Thì bà cụ dường như đã chạy mất từ lúc nào Thật là bà cụ đã chạy mất tích vì không thể nào bà cụ đi nhanh mất dạng như thế được. Tôi thở dài rồi cũng vào trong nhà và tắm rửa, sau đó lên giường nằm chuẩn bị ngủ và chả nghỉ ngợi nhiều. Chắc có lẽ bà ta ngại điều gì đó, hoặc là xin ăn cũng có nhã Một bà già mặc bộ quần áo màu đen thui, và chiếc khăn nhung cũng màu đen buộc tấm dưới cổ đứng trước đầu giường tôi và nhìn chầm chầm vào tôi tôi thấy ánh mắt bà sụp xuống dấu hiệu mà người già lão sẽ có là mắt sụp xuống và lưng đã còng tôi đang định mở miệng thì bà cụ nhìn thẳng vào mặt tôi rồi mỉm cười nụ cười dần dần trọng ra cho đến khi ngoác hẳn ra Khuôn miệng như đang dần dần xé toạc lộ cho tôi thấy bên trong một màu đỏ không hề còn một chiếc răng nào tôi sợ hãi hét lên ôi mẹ ơi Mẹ ơi, cứu con với. Tôi tỉnh dậy, thấy mình vẫn nằm trên giường, liếc mắt vào cái điện thoại lúc này đã gần 12 giờ đêm. kẻ bước ra khỏi mùng và uống nước. Giờ này chắc có lẽ mọi người đã ngủ say. Tiếng cánh cửa cổng nhà tôi đang vàng lên những tiếng cạch cạch rõ ràng. Hay là có ăn trộm? Tôi thoáng nghĩ trong đầu và rón rén từng bước thật nhẹ, Đi thẳng đến chỗ cái cửa chính rồi ngó ra bên ngoài Trong nhà lúc này cũng đã tắt hết điện Tôi đang bật đèn flash điện thoại nên chỉ sáng được đôi chút Ngó qua cái kè hở của cánh cửa sắt Tôi nhìn thấy lờ mờ vì cái bóng điện nơi giếng được mẹ tôi bật sẵn Tôi tròn xoe mắt và tim đập thình thịch Khi nhìn thấy nơi cái thành cổng sắt ấy là một bàn tay của ai đó đang nắm lấy thành sắt. Đập thẳng vào mắt tôi là bàn tay trắng nhợt với những chiếc móng nhọn đen thui đang nắm chặt lấy thành sắt cổng. Và rồi tôi muốn hét lên khi đột nhiên một bên tay khác của cái thứ ấy cũng từ từ luồn vào và nắm tiếp thành sắt song song với bên tay kia. Hai bàn tay ấy rất nhỏ có thể luồn lách qua thành cửa cổng nhà tôi, và thật sự là ngoài đôi bàn tay ấy ra, tôi không thấy gì nữa cả. Dường như một màu đen đã bao phủ cái thứ đứng ngoài cánh cổng ấy, mặc dù cái bóng đèn lúc này đủ khả năng để chiếu sáng vào nơi ấy. Đáng lẽ ra trên mặt đường phải in hằn cái hình của cánh cổng mới đúng, nhưng đây lại là một màu đen dày đặc, và đôi bàn tay trắng ấy là điểm nhấn. Mọi chuyện tiếp diễn nha. Đôi bàn tay ấy bắt đầu di chuyển từ từ cùng lúc lên trên cái thành sắt cổng ấy. Tưởng tượng như là có thứ gì đó đang đù bám vào cánh cổng để trèo lên cái cổng sắt vậy. Rõ là vậy, thứ ấy đang định trèo vào trong nhà tôi sao? Là trộm hay là... Trong đầu tôi lúc này suy nghĩ ra cái thứ không sạch sẽ ấy. Mặc dù tôi chưa từng thấy và có lẽ chưa từng tin. Đã 27 cái nồi bánh chưng rồi Nhưng tôi chưa từng thấy nên không tin đâu Nhưng lần này tôi phải tin Vì đôi bàn tay ấy đu bám gần lên trên đỉnh của cánh cổng Thì tôi giật mình hét lên Khi nhìn thấy một cái đầu dần dần ngòi lên Cái đầu ấy với tóc tai rủ rượi bay vất vơ trong gió Nhưng điều kỳ lạ là Khuôn mặt người ấy thì lại mờ ảo kiểu gì đó Làm tôi không thấy rõ Tôi đã từng nghĩ tại sao lại vậy chứ? Đôi bàn tay và mái tóc tôi đã thấy. Thế sao khuôn mặt ấy tôi lại không thấy rõ cơ chứ? Sau này mới biết là họ không muốn cho mình nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy nên khuôn mặt mới mờ mờ như thế. Tiếng hét tất thanh của tôi làm mẹ tôi chạy ra. Lúc này tôi cũng không còn ghé sát mặt vào khe hở nữa mà đã ngồi bệt xuống đất. Đèn trong nhà bật sáng và mẹ tôi hốt hoảng. Có chuyện gì thế con? Một vài người bị tôi đánh thức cũng đi ra Tò mò hỏi hàng khi thấy thái độ của tôi sợ hãi và đang ngồi dưới đất Tôi chỉ tay ra ngoài và lấp bắp Có, có thứ gì đu bám ngoài cổng mình rồi định treo vào mẹ Mẹ tôi hoang mang đỡ tôi dậy và ôm lấy tôi Khi thấy tôi sợ hãi đến như thế, một bác trong nhà lên tiếng Đầu, để bác ra xem Bác đừng ra, cháu nghĩ đó là thứ công sạch sẽ Thấy bác và mọi người và còn có mẹ đang nhìn tôi Thì tôi kể lại mọi việc đã thấy cho tất cả mọi người nghe Cháu không thấy mặt nó đâu, dường như là khoảng mờ ảo bị che đi vậy đó Bác tôi thở mạnh một hơi, rồi nhanh tay mở chốt, đá mạnh vào cánh cửa, khiến cho mọi người đều giật mình và nhìn bác. Bác nhìn chân đi lại chỗ cánh cổng, mọi người cũng đi theo, trong đó có cả tôi, vì đông người nên tôi cũng đã đỡ sợ. Ngày khoảnh khắc này đây, thứ mà mọi người đang thấy là những vết tay in trên thành sắt rõ mồm một. Vết in màu đen hơi nhạt và cảm giác như bụng đất khô đen hằng lên trên những thành sắt cộng ấy bác tôi rất gan dạ đưa ngón tay quẹt cái thứ đã in lại và đưa lên mũi ngửi. bác vội nôn khang khi mà cái thứ ấy nó có mùi thối kinh khủng khiếp như là mùi của bụng thối vậy khiến bác phải nhanh chóng đi rửa tay vài lần để hết đi cái mùi ấy mọi người thấy vậy cũng không quan tâm đến vết tay in ấy nữa vội kéo nhau vào nhà và đóng cánh cửa chính lại mọi người khuyên tôi nên qua phòng của mẹ để ngủ cho ngon chắc có lẽ tôi quá mệt mỏi nên mới thấy mờ ảo như thế một giả tuyết nữa là chắc đứa tông môn nào nhà đó biết tôi về nên chọc ghẹo tôi như thế ấy nói rồi mọi người cũng quay trở về với chỗ ngủ của mình riêng tôi và mẹ thì nhìn nhau rồi mang chăn gối qua phòng mẹ ngủ. Tôi nằm đấy trần trọc mãi mà không ngủ được, vì tôi biết mọi người chỉ đang an ủi tôi thôi, chứ 12 giờ đêm thế này, thì có cái đứa khốn nạn nào nó đi treo chọc tôi cơ chứ. Mẹ tôi thấy tôi nằm mãi nhưng không ngủ được, nên có quay sang bảo. Ngủ đi cô, không may thành con gấu trúc bây giờ. Mẹ ơi! thấy gần nhà mình có bà cụ nào không ạ? Sao con lại hỏi thế? Mẹ suy nghĩ rồi trả lời con đi ạ. Con muốn biết. Hiện tại thì không con ạ. Các cụ đã đến cái tuổi gần đất xa trời nên gần quanh cái ngõ trẻ nhà mình không còn cụ nào hết. Chỉ còn được vài cụ trong xã nhưng cũng phải ngoài ngõ mình con ạ. Tôi gực đầu vì cũng biết trong cái ngõ trẻ này thì chỉ có độ khoảng vài chục nhà. Và nếu các cụ gần nhà tôi đi về với đất hết, vậy thì bà cụ hôm tôi gặp đứng ở bụi cây ấy là ai? Và đêm hôm sau, bà cụ lại đứng trước cổng nhà tôi thấp tổm không vào, làm gì ấy nhỉ? Bà cụ ở đâu đến? Tôi ngập ngừng và kể lại cho mẹ về bà cụ mà tôi đã gặp. Mẹ có chút ngờ vật và nói rằng không biết bà cụ nào như vậy vả lại các cụ chỉ quanh quẩn ở nhà, chứ làm gì đi vào buổi chập trọn tối như thế. Suy nghĩ miên man và mẹ con tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Cho đến tận sáng mụn, thì mọi người mới thức dậy và dắt nhau ra ngoài đầu ngõ làm bát vở. Vậy chứ ai cũng mệt mỏi, không còn muốn nấu ăn nữa rồi. Điều kỳ lạ là, sáng nay, Những cái vết in trên thang sắt cổng ấy cũng đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng vì muốn trấn an tôi nên mọi người bảo là đúng có đứa chọc phá tôi vì chắc đêm qua nó đã lau đi hết những vết tai in trên thang sắt rồi. Tôi cũng đành cho là vậy và nhanh chóng ăn xong bữa sáng để trở về nhà. Tôi cùng các chị đi chợ để chuẩn bị cơm trưa và mọi người sẽ ra về nên làm bữa cơm chia tay vậy lâu lắm rồi tôi mới đi chợ quê thế này mặc dù đây là quê hương của mình nhưng vài năm nay mỗi lần về nhà đều chỉ ở nhà và đợi cơm mẹ nóng trên ấy thì toàn cùng đám bạn đi siêu thị mua đồ cho tiện ít khi ra chợ nên cái cảm giác đi chợ quê nó thích thú lắm hôm nay cũng là phiên chợ nên mọi thứ đồng đúc lắm, khác hẳn trên Sài Gòn, chỉ cấp giỏ lựa đồ ăn thức uống rồi tính tiền nhận hàng tra về. Còn trước mặt tôi lúc này là rất nhiều người đang bày bán dưới đất hay trên cái bàn nhỏ sơ sài vài món, nhưng phải nói là thứ gì cũng có, nhất là những món ăn, phải nói là rất ngon. Từ bánh chuối, bánh tráng, bánh đúc hay kê kẹp bánh đa, Khiến cho lòng tôi như sao xuyến, nhớ lại ngày thơ bé theo sát sau mẹ. Mình lại chỗ hàng chè kia làm ly chè thập cẩm đi. Chị họ tôi đề nghị và mọi người cũng nhanh chân tiến lại đấy gọi bốn ly chè thập cẩm ngồi ăn và cười nói vui vẻ. Chúng tôi đang gọi nói vui vẻ thì bác bán chè ngưng lại khi đã hết khách mùa. Bác nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Thầy đã đi mời thầy về chưa hả cháu? Là sao bác? Cháu không hiểu. Cháu không thấy gì lạ sao? Cháu bị vong theo đó. Mời thầy về mà giải. Các chị họ tôi lúc này cũng ngưng lại khi nghe bác ấy nói như thế với tôi. Có lẽ cũng định hỏi nhưng chắc còn đang suy nghĩ nên tôi thấy ba bà ấy im trệ mà ngồi nhìn bác chủ quán trè. Bác ấy ngừng một chút tay rót lấy cốc nước chè nóng uống rồi quay lại sang Bảo Tiếp với tôi. Bác biết có ông thầy này hay lắm, để bác giới thiệu cho nha. Một bà chị lớn tuổi đặt mạnh ly chè ăn dở dàng xuống và lớn tiếng. Vớ vẩn, đi thôi mấy đứa. Sau đó, chị ấy để lại tờ tiền nghìn trên bàn rồi kéo tay từng đứa đứng dậy, mặc kệ chúng tôi đang còn dở dàng với cốc chè ngon. Chị ấy liền kéo tay từng đứa đi và bảo chỉ toàn là lừa đảo đó chú mày Bà này biết chắc là con bé Hằng từ phố về Nên muốn lừa đảo moi ít tiền ấy mà Sao bà ấy biết em đi làm ở Sài Gòn vậy? Nhìn lại cách ăn mặc đi Có giống gái quê tí tẹo nào không? Không đi làm ở Sài Gòn thì có kia cũng phải ở thủ đô Hà Nội về Tôi tròn xoe mắt nhìn các chị Và bà chị họ lớn tuổi nhất Lại nói tiếp, bà ta muốn giới thiệu cái lão thầy nào đó để ăn chia phần trăm qua hồng đó, đừng có dạy mà tin vào mấy mũ ấy nha. Tôi suy nghĩ, có lẽ là thế thật, nhưng thật sự trong lòng có chút gì đó hoang mang khó tả dữ lắm. Nói thật sự là lúc này tôi nửa tin nửa ngờ, tôi không thể nhầm cái hình ảnh tối qua được. Nó có thứ gì đó ma mị lắm. Làm tôi thấy sợ và lo lắng. Tôi không nói ra, nhưng các chị cũng dường như hiểu được tâm trạng tôi, nên cố trấn tĩnh, dắt tôi đi vào chợ mua đồ ăn và ít trái cây. Sau đó cùng nhau lề lết ở mấy hàng bánh và hàng nước. Mọi thứ ngon lắm, làm tôi như đắm chìm vào khu chợ quê ấy, đến quên cả đường đi lối về vậy đó. Bữa cơm trưa cũng đã xong, Các bác và các anh chị lớn cũng đang chuẩn bị đồ đạc ra về. Bà chị lớn ấy tên là Thảo, trước khi về thì kéo tại tôi vào phòng và nói nhỏ. Nè, nghe chị dặn là không có được tin những cái lời nói nhảm của mấy mũ ngoài chợ nghe chưa. Hôm nào lên lại Sài Gòn thì báo chị biết nha. Tôi gật đầu và nói với chị vài lời tình nghĩa rồi tiễn mọi người ra về. Sau đó mẹ con tôi cũng dọn dẹp lại vài thứ và chuẩn bị cho bữa tối. Ăn lại ít đồ ăn trưa hôm nay còn lại. Mẹ vào nghỉ ngơi đi, để đó con rửa cho. Tôi bừng lấy cái mầm và ra ngoại giếng để rửa. Mẹ tôi cũng nói với trà. Thế rửa nha, mẹ dọn lại cái bếp một chút. Tôi múc nước và đổ vào chậu rửa bát. Tiếng chén bát lại va vào nhau và vang lên những tiếng kêu của gớm sứ. Tôi lại tò mò liếc mắt ra ngoài cái cánh cổng xem đêm nay có thấy bà cụ không. Cánh cổng ngoài kia đã đóng và tôi lại nhìn thấy có bóng dáng của ai đó đang đi đi lại lại ngoài cánh cổng ấy. Vì ngoài ấy cái bóng của cánh cổng in trên mặt đường còn có bóng người đang đi qua rất từ từ và cứ lại vãng trước cổng nhà tôi ai đó, có chuyện gì sao tôi nói to để người ngoài đấy còn nghe nhưng sau ngoài cánh cổng ấy bóng dáng người ấy vẫn còn mà chả có tiếng trả lời nào cả mẹ tôi nghe thấy tiếng nói to của tôi nên cũng đi ra xem tôi nói rồi chỉ cho mẹ nhưng giờ đây cái bóng ấy không còn đi lại nữa mẹ tôi mở cửa ra xem cũng chả thấy ai cả nên bảo tôi nhanh tay vào nhà nghỉ cho khỏe tối ấy tầm hơn 8 giờ sau khi trò chuyện với mẹ tôi chút thì tôi đã lên giường ngủ nằm thiêu tiêu ngủ tôi cảm giác có ai đó đang ở đằng sau tôi có luồng gió lạnh buốt thổi sau cấy khiến tôi trùng mình và kéo cái chăn đắp kính lại nhưng cái cảm giác có ai đó sát sau lưng mình lại hiện lên khiến tôi lạnh buốt. Và tê dại cả sóng lưng Cảm giác y hệt Cái hôm tôi ngồi trên xe taxi Về nhà vậy Hôm ấy là lúc chiếc xe lướt qua Bà cụ già ấy Tôi muốn bật dậy Vì người mình lúc này đang co góp lại Tài chân đã tê dại Co lại vào nhau Tôi có thể cảm nhận Miệng của mình cũng đã méo sang một bên Một bàn tay đặt sau lưng tôi Làm cho tôi tê hết người Cảm giác như bàn tay ấy đang ấn mạnh vào lưng khiến cơn đau ập đến. Tôi biết đó không phải mẹ mình vì phòng tôi ngay bên cạnh phòng mẹ và mẹ vẫn đang trong giấc ngủ ngon mà ngáy đều đều. Trong đầu lúc này nghĩ đến là ma rồi. Không thể nào cử động, tôi cũng không kêu lên được để mẹ chạy qua ứng cứu được. Rồi cái bàn tay ma quái ấy lại di chuyển khắp lưng của tôi. Chỗ nào nó chạm vào là tôi đau ở chỗ đó. Người vẫn bất động như thế. Tôi đã từng nghe người lớn nói là nếu bị ma treo hoặc bóng đè thì đọc kinh sẽ hết. Thế lạ tôi cũng bắt đầu đọc kinh. Tôi nhớ là mình đọc rất nhiều kinh nhưng cái bàn tay ấy vẫn ấn vào khắp người tôi khiến tôi đau đớn. Tôi đang nằm tư thế quay mặt vào cửa sổ và lưng hướng ra phía ngoài cửa phòng. Bên trong tường là con gấu bự và tôi nằm phía bên ngoài, gần mép giường. Tôi cảm nhận nó chạm tay vào cánh tay tôi rồi đến trên trán Sau đó nó còn dí mạnh vào đầu, kiến đầu tôi đau nhất đến quên cả lời đọc kinh. Rồi điều kinh dị hơn là nó đang dần dần kéo tôi xuống dưới đất. Cảm giác rất rõ ràng, hai tay tôi nắm lấy cái thành giường và miệng cố gắng hét lên. Nhưng tiếng hét chỉ có thể động lại trong cổ họng Hình dung ra là nó đang kéo lấy phần đầu tôi chuối xuống đất Phần người vẫn đang nằm trên giường Và tay thì bám víu vào cái thành trường Tôi không biết là mình đã hét lên bao lâu như thế Và rồi tiếng bước chân của mẹ vang lên Chắc là mẹ đi vệ sinh thì phải Rồi một lực đẩy cái đầu tôi lên Nằm vào vị trí cũ Lực đẩy rất nhẹ nhàng làm tôi khó có thể diễn tả được. Tôi sợ hãi, thở dốc và nhanh chân lao thẳng ra ngoài, chạy nhanh qua phòng của mẹ. Mẹ tôi sau khi lên nhà thì ngạc nhiên. Sao đó, lại sang đây ngủ nữa hả? Tôi gật đầu và bảo mẹ để điện sáng như thế này mà ngủ, chứ còn sợ lắm. Ngay lúc này thì cái cổ tôi nó ngẹn ngẹn và hàm trăng thì tê bút. Kiểu như lúc nãy bị nó ghi cổ mà kéo xuống đất và cảm giác nghẹn ở cổ bút hết hai hầm vẫn còn. Nhanh chóng kể hết mọi thứ cho mẹ nghe. Mẹ tôi cũng lo sợ. Mẹ tiến lại bàn thờ, lấy súng chai nước đã được làm phép mà mẹ đã sinh ở nhà thờ. Mẹ nhúng cành lá vạn tuế được bệnh lại nhỏ nhắn vào chai nước, rồi mẹ tôi vẩy khắp nhà. Vẫy nước lên khắp các cửa trong nhà, trong góc túi và miệng lắm bẩm đọc kinh tôi cũng thả lỏng đầu óc và ngồi đọc vài kinh sau đó hai mẹ con lên giường ngủ kể đến lạ là mẹ tôi ở nhà một mình như thế có bị sao đâu thế mà tôi vừa về nhà đã bị trêu chọc như thế rồi dày vò mãi cũng ngủ được tôi chìm vào cơn mộng mị và thấy mình lạc vào nơi nào đó kỳ lạ lắm nơi ấy là một con đường nhỏ với những cánh đồng xanh dài bất tận và có một số người đi ngược chiều với tôi. họ đi một cách tự tốn lắm và tất cả đều không để ý đến tôi. một điều làm tôi tò mò là họ mặc quần áo khác biệt với tôi. áo bà ba đen, nâu, sám sẫm, đã cũ và có phần đã vá chấp, quần ống rộng và lém bẩn phần ống. Có cả những đứa bé cũng đi qua tôi và chả có chút gì gọi là tò mò khi thấy tôi cả. Mọi người rất đông đúc, đều cùng đi về một phía. Vậy tại sao lại chỉ có mình tôi là đi ngược với họ thế nhỉ? Tôi đang định quay lại đi cùng phía với họ thì nghe tiếng gọi của mẹ. Dậy, dậy đi Hằng ơi, sáng rõ rồi. Tôi mở mắt nhìn mẹ. Mẹ. Và thấy ánh sáng đã chiếu qua cánh cửa sổ Mệt oái người ngồi dậy và nhìn mẹ Thôi, nhành ra ăn sáng Mẹ tôi dục tôi đi đánh trăng rửa mặt và ra ăn sáng Mẹ lại bảo Sáng mẹ đi chợ có gặp thằng Khoa đó Nó chở mẹ nó đi chợ Tôi nghe mẹ nhắc đến thằng bé ấy Thì ngạc nhiên hỏi lại Thế thằng bé về đây rồi hả mẹ? Ừ Nó về có chút việc rồi mấy bữa lại lên để học. Nó biết con về nhà thì vui lắm. Gửi cả bác cháu lòng này đây nè. Dặn mẹ là phải đưa cho con ăn mới được đó. Tôi nhìn và hiểu được tại sao mẹ đi chợ mua hai ổ bánh mì mà lại có bác cháu đưa tôi ăn. Hóa trà là của thằng nhóc nó mua. Thấy tôi suy nghĩ mẹ lại nói tiếp. Vậy thấy định chừng nào mới lấy chồng hả? Mẹ cũng gần 60, mày phải để mẹ bồng cháu ngoại chứ. Tôi kẻ cười mỉm Thật ra thì trên đó cũng có vài anh để ý tôi, nhưng tôi cũng chưa siêu lòng vì cảm thấy mình nên xây dựng sự nghiệp, phải có chỗ đứng ở công ty để sau này còn có cơ hội báo đáp trả hiếu cho mẹ nữa. Tôi muốn sau này mình sẽ đủ điều kiện đón mẹ lên trên thành phố ở để ngày tháng sau này của mẹ được hưởng sự hạnh phúc và an nhàn. Nhưng mẹ tôi lắc đầu, mẹ chỉ muốn ở đây với bố, mẹ muốn tôi sớm có gia đình, sẽ sinh cháu ngoại, cứ để nó ở với bà ngoại mà yên tâm công việc làm trên ấy. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi ăn hết phần cháu mà thằng bé nó đã mua. Gần trưa thì có tiếng xe máy và mẹ tôi ra mở cổng, Mẹ vào nhà cùng với thằng bé Khoa. tại nó cầm lấy bịch trà sữa lấy phép mời mẹ tôi và tôi uống. Mẹ cũng vui vẻ nhận lấy và đi xuống bếp để lại khoảng không gian cho hai đứa tôi. Tôi phá vỡ cái sự ngượng ngùng của nó. Về có việc chi về em? Nhà em có đám cưới nên về lo chuẩn bị. Tôi và thằng bé trò chuyện đôi lúc. Và tôi cũng bảo là hai bữa nữa sẽ lên lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Nếu như quay ngược lại thời gian, thì chắc có lẽ tôi và nó đã chia sẻ rất nhiều chuyện cho nhau. Nhưng từ khi nó thổ lộ tình cảm với tôi, thì hai đứa như có khoảng cách nào đó, nó ngượng ngùng sau ấy. Nhưng chuyện tôi muốn chia sẻ với nó là chuyện về bà cụ. Tôi đem hết mọi chuyện kể cho nó nghe. Thằng Khoa nhìn tôi rồi nói Bà cụ em biết là ai rồi Cách đây hai năm em đã gặp Chỉ là gặp nơi cái chỗ mà đem về nhà Chị đã thấy Thằng bé kể lại mọi chuyện Rồi cũng ở lại ăn cơm trưa Cùng mẹ con tôi Rồi mới ra về Nó còn không quên rủ tôi tối nay Đi cà phê với nó ở quán cũ Mà ngày trước chúng tôi còn đi học Đã la cà ở đó Tôi đồng ý vì cũng chả còn đứa bạn gái nào còn ở gần đây để hẹn hò cà phê nói chuyện. Đứa thị lấy chồng lao đầu vào công việc. Đứa thì đi làm xa. Nên thôi, đồng ý tối đi cà phê với thằng bạn thân từ hồi bé vậy. Cho giải tỏa đầu óc hay hôm nay cứ suy nghĩ về bà cụ thôi. Đầu óc nó mộng mị lắm, sợ rằng dễ sinh ra ảo giác. Sau khi dùng bữa cơm tối với mẹ, Thì tôi chào mẹ rồi mới đi ra khỏi nhà. Thằng bé qua đã đợi sẵn tôi ngoài cổng. Nhà nó cách nhà tôi có mấy căn, nhưng quán cà phê ấy thì cũng khoảng vài cây, nên nó chủ động mang xe máy trà để chở tôi đi. Hai đứa gọi nước rồi ngồi nói chuyện với nhau, hỏi rõ hơn về công việc, về tình hình học tập. Chị Hằng tìm được người ấy chưa? Thằng bé ngập ngừng hỏi tôi. Biết rằng nó sẽ không từ bỏ ý mà nó đã suy nghĩ. Tôi muốn bảo rằng là đã tìm được, nhưng miệng tôi lại trả lời là chưa. Nó mỉm cười nhìn tôi với một cặp mắt khác. Thằng bé nói tiếp. Em sẽ không từ bỏ ý định của mình, chỉ biết rồi đó. Tôi chỉ đành cười gượng với nó, rồi lại nhầm nhì tất cả cao nóng. Rồi bỗng nó hỏi tôi. Thế bà cụ già cứ bám theo chị à? Thấy nó đổi chủ đề và có phần hay nên tôi cũng trả lời. Đúng đó, chị có cảm giác như thế. Khoa nhìn tôi. Hay là chị đi xem bối thử xem. Tôi lắc đầu. Không được, chị có đạo em biết mà. Thằng bé suy nghĩ rồi bảo tôi đưa cho nó họ và tên. Ngày tháng năm sinh. Và tất cả thông tin liên hệ đến tôi. Đích thần nó sẽ đến gặp thầy và hỏi rõ mọi việc cho tôi. Mọi thứ đều sẽ sáng tỏ thôi. Tôi nghe vậy thì đồng ý và bắt đầu đưa hết mọi thông tin của tôi. Mong chờ kết quả vậy. Mong rằng sẽ không phải như tôi đã nghĩ. Chiếc xe máy cách nhà tôi vài chục mét thì thằng bé Khoa bỗng dừng xe lại và quay lại nhìn tôi. Tôi đờ ra mất vài giây, chả hiểu là nó định làm gì, nên lắp bắp. Sao thế? Nó hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chị có thấy ai vừa lướt qua đằng trước không? Tôi lắc đầu, vì ngồi đằng sau nên cũng chả thấy gì cả. Nhưng tôi lại cảm thấy gai gai người và theo phản xạ, tay ôm lấy eo của nó. Nếu như bình thường trong tình huống này, Thì thằng bé có thể thích tú lắm Vì tôi đang ôm eo nó thật chặt Nhưng không Vẽ mặt đó căng thẳng Rồi chạy thẳng về trước cổng nhà tôi Chị cảm ơn em Hôm nay chị cảm thấy thoải mái đầu óc lắm Em về đi Tôi khách ráo Và thốt ra vài lời như thế Thằng Khoa cũng đáp lại vài lời Rồi bảo tôi nhanh chóng vào nhà Để thằng bé còn chạy về nhưng tôi nhất quyết là đợi khi nào nó đi thì mới khóa cổng vào nhà. Tôi đứng nhìn bóng dáng và chiếc xe khuất rẽ vào nhà nó thì mới đưa tay kéo cánh cổng lại. Nhưng rồi tôi lại thấy có cái bóng dáng của bà cụ nào đó đang đứng dưới gốc cây táo chua nhà hàng xóm mà mắt hướng nhìn về phía tôi. Tôi bắt đầu đổi da gà và nhanh chóng tay nắm lấy cánh cổng đóng lại để chạy vào nhà. Trong đầu nghĩ đến bà cụ già ấy và tự nhiên hoảng sợ cực độ. Khóa được cánh cổng, tôi đang định đi vào, thì bà cụ phóng thật nhanh về phía tôi, khiến cho tôi hét toán lên rồi phi thẳng vào phòng mẹ. Kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe, rồi rung cầm cập khi lúc ấy tôi thấy rõ Bà ấy với mái tóc bạc sờ rối như tò vò, xõa ra phất với che đi khuôn mặt. Cặp mắt lấp lòe đớm sáng trắng, lào như bay về phía tôi đang đứng. Mẹ chỉ có thể biết an ủi tôi và cũng để điện ấy để đi ngủ vì cũng đã gần 10 giờ. Điện thoại tôi có tin nhắn đến là thằng bé Khoa nhắn cho tôi. Đại loại là đoạn hội thoại của tôi là lúc nó bảo xe chạy gần đến nhà tôi thì thấy có cái bóng chạy qua. Ý là chạy từ phía cổng nhà tôi sang bên chỗ nhà bác hàng xóm rồi mất tích. Biết đó không phải ăn trộm đâu, vì cái bóng lưng cổng ấy như những gì mà tôi đã diễn tả cho nó nghe và nó cũng thấy mái tóc rũ rượi xấu xí ấy. Đối diện với cổng nhà tôi, Chỉ có là nhà bác hàng xóm có cây táo chua Nên tôi chắc chắn rằng Chính bà ta chứ không ai khác Nằm ôm suy nghĩ miên man Và tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng Thật giả lẫn lộn lắm Tôi thấy mình lại đi trên con đường đất Với những cánh đồng xanh dài bất tận ấy Mọi người cũng đang đi ngược chiều với tôi Và không có ai để ý tôi cả Lần này tôi không còn bỡ ngỡ nữa, đã cố gắng quay lại và nhanh tay chụp lấy được một người. Người ấy dừng lại và ngước lên nhìn tôi. Tôi khẽ trùng chân và có chút do dự khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt, chắc không hề có chút máu. Với cặp mắt đen sâu thầm thẳm, người ấy nhìn tôi và tôi cũng nhìn người phụ nữ ấy. Tôi không biết có nên hỏi thăm người phụ nữ này không? Vì cảm giác cô ta không phải là người thì phải. Nhưng cơ hội không chỉ đến một lần. Tôi nhận biết mình đang trong giấc mơ, rất thật. Và nếu không có ai đánh thức, thì sợ rằng tôi sẽ mãi kẹt trong giấc mơ thế này. Chả hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại suy nghĩ như thế nữa. Lấy hết càng đảm, tôi đánh liều. Chị ơi, ở đây là đâu thế? Mọi thứ nó là lạ làm sao ấy chị? Người phụ nữ ấy kéo tôi sang một bên để nhường đường cho những người kia đi. Cô ta mới bắt đầu cất giọng đói. Tiếng nói như gió tuổi từ xa xăm, đâu đó vọng về vậy. Cô nhìn thấy tôi sao? Câu hỏi ấy làm tôi ngạc nhiên và trả lời rằng tôi còn nhìn thấy tất cả mọi người đang đi về một hướng nào mà không rõ điểm dừng, chứ không phải nhìn thấy mỗi mình chị ấy. Người phụ nữ lại nói Đây không phải là con đường dành cho người sống Con đường này cô không thể đi được Nghe đến đây thì tôi đã run sợ Chắc có lẽ đây là con đường chết hay sao Tôi chỉ có thể ngu ngờ hỏi lại Em, em phải làm thế nào? Xin chị hãy cứu em Người phụ nữ nhìn tôi chăm chú lại cất tiếng Phải cứu chứ, cháu của ta Còn hãy đi về phía có ánh sáng chói lò kia kìa. nhớ là cứ đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh của con. Nếu thấy gì cũng không được dừng lại, và nếu có ai gọi cũng không được trả lời. Hay mặc dù nghe thấy có tiếng người thân của mình kêu gọi, cũng tuyệt đối không quay lại. Nếu không nghe ta, con sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở nơi con được u tối này, hiểu chưa? Tôi nghe vậy ngờ ngát và há hóc miệng. Người phụ nữ ấy lại đẩy tôi đi về phía có ánh sáng và cô ta lại tiếp tục đi trên con đường kỳ lạ ấy, cùng đoàn người đang hối hả vội vã đi mà chưa biết điểm dừng ở nơi nào. Tôi cũng nhanh chân đi và khung cảnh trước mắt hiện ra là một khu chợ sầm út. Rất nhiều quán bán sang sát nhau nhưng tuyệt nhiên chả có người mua. Chắc có lẽ chỉ có mình tôi đang đi qua nơi khu chợ này vậy. Có tiếng gọi lớn. Này cháu gái, mua giúp bà tắm bánh tráng đi. Tôi đứng hình lại mất vài giây, vì cái tiếng gọi mua bánh tráng này quen thuộc với tôi lắm. Trong ký ức, đó là tiếng gọi của bà bán bánh tráng mà tuổi bé tôi hay được bà gọi mua bánh. Nhưng bà thương tôi nên hay tặng thêm cái nữa. Mà không hề hỏi tiền bạc gì Bà ấy đang ở đây sao Trong đầu tôi định quay lại Vì có thể gặp được người quen nơi đây Thì như vớ được phao cứu sinh vậy Nhưng rồi tôi lại lặng người đi Vì tôi đã nhớ ra rằng Bà già bán bánh tráng ấy đã mất cách đây 6-7 năm rồi Thế tại sao bà ấy vẫn còn ở đây Để gọi tôi mua bánh tráng cơ chứ Chân tôi như mềm dũng lại Rồi phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước tiếp trên con đường có ánh sáng. Phải đi, phải đi đến đó thì tôi mới có thể về nhà được như lời người phụ nữ kia đã nói. Tôi bước đi thật nhanh, cố gắng đi thật nhanh để mong thoát khỏi cái con đường kỳ lạ và kinh khủng này. Tôi đã làm được, cuối cùng thì cũng đã sắp tới nơi có cái ánh sáng ấy. Nhưng rồi một giọng nói lại vang lên. Khiến cho tôi lại một lần nữa đứng lại Hằng Phải còn không hằng ơi Bố đây Bố của con đây Tôi dừng lại vì nghe đó chính là giọng nói của bố Định hỏi lại tại sao bố lại ở đây Thì lời nói của người phụ nữ lúc nãy vang lên trong đầu tôi Nếu thấy gì cũng không được dừng lại Và nếu có ai gọi cũng không được trả lời Hay nghe tiếng người thân của mình Cũng tuyệt đối không quay lại Tôi nuốt ngược lại câu nói vào trong Nhưng vẫn đứng im Và chờ đợi như xác nhận điều gì đó Giọng bố tôi lại cất lên Quay lại nhìn bố đi con Quay lại ôm bố đi con Bố đây Bố đây mà Tôi là do dự Muốn quay lại vì nghĩ nhở có khi đó là bố Tôi sẽ đánh mất cơ hội này nhưng lại sợ nếu đó không phải, thì tôi sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi sau. Tôi đang đứng đó suy nghĩ, thì một cánh tay nhăn nheo và có những vết đồi mồi đưa ra từ phía ánh sáng kia và tiếng nói của mẹ tôi từ phía ấy. Nhanh chạy lại nơi đây đi con, không là con mãi mắc kẹt ở đó. Nhanh lên con, con hãy nhớ rằng bố đã chết, người yêu thương nhất của chúng ta đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Tôi được mặt ra và công chân bỏ chạy khi đằng sau tôi không còn là tiếng của bố nữa, mà là tiếng gầm lên như một con mảnh thú. còn kia, mày không nghe lời thằng bố mày sao? Đúng là đôi bàn tay của mẹ rồi. Tôi vội chụp lấy tay mẹ và rồi một ánh sáng chối lóa làm tôi nhòe đi hết mắt mũi. Sau đó tôi bật người dậy và thấy mẹ đang ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Mẹ bảo với tôi rằng tôi không sao rồi, và kể lại rằng khi mẹ đang ngủ, thì mơ màng thấy người em gái thứ nhì của mẹ đã khuất về báo mộng là phải tỉnh dậy gọi con bé Hằng dậy, thoát khỏi nơi u tối kia. Tuy rằng người dị ấy không kể rõ mọi chuyện, nhưng mẹ biết có chuyện không lành, nên cũng bật dậy để gọi tôi nhưng gọi mãi tôi không hề tỉnh dậy. Miệng cứ ú ớ và gọi đến bố, nên mẹ có nói vài lời an ủi tôi, mong rằng sẽ kéo được tôi về. Vậy là giấc mơ ấy xảy đến với tôi là thật, vì tôi nghe rõ cả những gì mẹ đã nói với tôi, đôi bàn tay mẹ đã đưa ra để giải cứu lấy tôi. Tôi cũng kể cho mẹ nghe tất cả những gì tôi đã mơ, và cuối cùng cũng biết. Người phụ nữ đã giúp tôi trong giấc mơ là bà dì tôi. Ai ngờ tôi thấy ngờ ngợ nhưng nhất thời không thể nhận ra được người phụ nữ ấy là ai trong khung cảnh ấy. Hai mẹ con tôi ôm nhau ngủ, mặc kệ ngoài kia có tiếng cào cửa mỗi lúc một mạnh bạo và nhanh hơn. Tiếng cào cửa ngay bên cánh cửa sổ phòng mẹ con tôi. Dường như nó không còn muốn để mình tôi thấy sự hiện diện của nó. Mà nó cũng muốn để mẹ tôi nghe được và tin rằng đó là sự thật. Chị không ngủ được hay sao mà mặc bơ vợ thế? Sáng nay Khoa nó qua nhà tôi rất sớm, rủ tôi đi ăn bữa sáng. Nhưng tôi nào có tâm trạng đi ăn sáng đâu vì quá mệt mỏi. Chắc chị phải ở lại đây để giải quyết xong mọi việc mới có thể đi lên Sài Gòn làm được. Cũng may là chị đã xin nghỉ phép lâu ngày. Vì sợ sau khi lên lại đó mệt mỏi Và sếp cũng đã đồng ý Nên giờ mới có thêm ngày để nghỉ Tôi cũng không dám giấu giếm thứ gì tối qua Và kể lại cho thằng bé nghe Nó gật cù rồi đói với tôi Thôi để em chạy qua làng bên nhà thầy xem giúp chị Sớm chừng nào hay chừng đó Chứ cứ cái đà này em súc ruột quá Nó nói xong rồi nắm lấy tay tôi Thiệt tình là cảm giác tay nó chạm vào tay tôi như có một luồng điện chạy xẹt qua vậy đó. Tôi cũng ngây ra mặc kệ cho nó đang siết chặt lấy tay tôi hơn nữa. Ánh mắt thằng bé triệu bến nhìn tôi. Nó dùng bàn tay còn lại rồi vút nhẹ tay tôi và mỉm cười nhạt. Lúc này tôi bình tĩnh lại đôi chút, ký mạnh vào đầu nó. Định lợi dụng chi sao? Thằng bé đáp. Em chỉ mong rằng có một trăm cơ hội như thế để được ở bên chị. Nói xong thì thằng Khoa cũng rời đi, bảo sẽ đến nhà thầy và sẽ về sớm để báo cáo mọi việc cho tôi hay biết. Tôi cũng ở nhà phụ mẹ nấu cơm và chờ đợi nó quay trở về. Chả hiểu vì sao, ngày hôm nay tôi lại có cảm giác kỳ lạ khi nó chạm vào tay tôi như thế nữa. Chiếc xe máy đổ trước nhà bà thầy nụ rồi nhanh chóng tiến vào, khiến cho bà nụ nhiều mắt nhìn ngó. Giờ này còn sớm và bà đang tập thể dục. Ấy thế mà lại có đứa nào nó đến sớm như thế? Đứa nào đó? Khoa sách lấy lốc sữa dành cho người cao tuổi vào bên trong rồi lấy phép. Dạ, con Khoa đây ạ. Cụ ơi, con có mua cho cụ... Bà thầy nụ nhanh tay cầm lấy lốc sữa rồi bảo to. Rồi rồi, vào thẳng vấn đề đi. Thầy uh, qua đây là có việc gì nhờ cái lão bà này? Khoa cười hiền hòa đáp. Dạ có, cụ đúng là tin anh thật. Dạ chuyện đó là thế này cụ ạ. Khoa kể lại không thiếu một chi tiết nào cho bà nụ nghe. Bà nụ gật cù rồi lấy ra chai sữa uống sạch rồi bảo được rồi đưa họ tên và ngày sinh tháng đẻ tàu vào nhà cấn sinh để xem cho nói đoạn bà nụ từ tốn vào trong nhà rồi thấp lên nén hương trước bàn thờ tổ sau đó cấn váy và bắt đầu mắt liêm chim chân xếp bằng và ngồi yên một tư thế sau vài phút cụ nụ mở to mắt ra rồi thở dài cụ không quên rạp đầu cảm ơn trước bàn thờ tổ Rồi mới bước ra ngoài Cụ nhìn qua và bảo rằng Sao mà sợ ý thế chứ lại Những cái điều kiêng kỵ cấm vào ban đêm Mà mấy đứa trẻ chú mày lại mắc phải là sao Khoa nghe vậy thì chưa tỏ rõ Nên hỏi lại Là thế nào hả cụ Chị Hằng đã phạm đến chuyện gì kiên kỵ vào ban đêm như con đợt trước hả cụ Mày có nghe ông bà bảo là không được rửa bát vào ban đêm hay chưa? Khoa nghe đến đây thì đảo mắt gật gù. Con tưởng chỉ có mỗi việc con đã phạm lần trước là không được làm vào ban đêm thôi chứ. Thế rửa bát vào ban đêm cũng cấm kỵ hả cụ? Bà nụ kẻ gật đầu. Cấm đó bởi vì vong hồn chết đói chết gác thường lang thang vào ban đêm. Hốn hộ Cái con bé người yêu gì gì đó của bầy lại gặp vong hồn bà ta trên đường vắng, rồi lại quay đầu lại nhìn, làm bà ta để ý thấy và theo về nhà. Đến kỳ ở ngoài cổng, lại nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau, tưởng được cho ăn nên mới lấp ló. Nhưng kỳ thấy là không phải gọi cho ăn, thì lại chờ đợi cơ hội để trèo vào ăn vụng lấy đồ ăn vì biết nhà có đám dỗ. Bà cụ nụ lại nói rất nhiều, và dặn Khoa là về chuẩn bị cho bà ít thứ và mâm lễ, để tối nay bà sẽ đến gọi cái vong hồn bà cụ già ấy đến, và sẽ giải quyết mọi chuyện. Khoa nghe vậy thì mừng trở và tra về. Sau đó Khoa kể lại hết mọi chuyện mà bà thầy đã bảo cho tôi nghe. Rồi cùng tôi đi ra chợ để chuẩn bị đồ cúng như lời bà thầy đã dặn và về nhà nấu nướng để mâm cúng được đầy đủ. Mẹ tôi gật gù. Nhìn hai đứa chuẩn bị mọi thứ thì nét mặt cũng vui vẻ lắm. Mẹ bảo Hai đứa cũng đẹp đôi đấy chứ. Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng không nói được lời nào. Còn nó thì cứ tỉm tỉm cười và chọc tôi. Đó. Phụ huynh đồng ý, thay học sinh cũng chịu đi, để em còn phấn đấu mà học có cái nghề lo cho học sinh nhà này. Tôi lườm nhẹ nó và nói, không phải vì chị mà em mới học thành tài rồi có công việc ổn định đâu nha, mà phải cố gắng hơn nữa. Nó nắm bắt lấy thời cơ. thầy chị hứa đợi em học xong, có việc làm rồi lúc ấy mới đưa ra quyết định nha. Tùy nó chỉ nói lấp lửng như thế, nhưng tôi cũng hiểu rồi hỏi lại nó một câu không liên quan đến câu nó hỏi có lẽ câu hỏi của tôi là nửa thật nửa giả tôi mới nghĩ ra để hỏi đến lúc đó chị già xấu đi thì liệu có người còn nói thương chị nữa không thằng khoa nó mạnh dạng tiến lại gần tôi và quàng tay ôm lấy tôi miệng nó thốt lên những lời từ đáy còn tìm Lúc ấy chị sẽ mãi mãi thuộc về em. Nó định kê sát đôi môi nó vào đôi môi tôi thì tôi cầm lấy một bên tay của nó và tra dán là đàn chỉ lắm. Lo mà luộc gà để tối cúng đi. Lợi dụng chị nhiều quá rồi đó. Thằng bé cười lên khanh khách rồi quay lại trong cái nồi gà đang luộc. Lúc này tôi đang rửa trái cây để bày ra dĩa thì mới nhớ ra một việc nên hỏi nó theo như lời em kể thì lúc trước em đã gặp chuyện ma quái gì Khoa quay sang nhìn tôi rồi nói Chị muốn biết sao Tôi khẽ gật đầu, nó đáp Ngày ấy em bị vong nữ nó theo chị ạ Thật hả em Thằng bé gật đầu nhẹ và nói tiếp Thật, để lâu hơn tí nữa em đã làm chồng người ta Không có cơ hội để làm chồng chị nữa rồi. Tôi nghe vậy thì tò mò lắm và bắt thằng bé phải kể lại toàn bộ cho tôi nghe để biết. Số là thằng bé qua ngày còn học năm cuối cấp 3 thì nó hay về nhà muộn và tắm rửa trước tối. Là đứa con hiếu thảo nên là nó cũng rất thương mẹ. Sợ may mẹ phải giặt quần áo nên là nó giặt luôn bộ đồ đã mặc và treo luôn ra ngoài cái sào ngoài sân đêm nào cũng như đêm nào bộ quần áo của nó bày phấp với trong màn đêm vấn đã nhiều lần mẹ nó nhắc nhở các cụ đã cấm là ban đêm không được phơi đồ rồi cơ mà chiều xuống là phải mang vào rồi đó mẹ cứ khéo lo con quen rồi với lại con phơi lâu lắm rồi có việc gì xảy ra đâu cho đến một ngày kia Khi đang ngủ thì Khoa cảm giác có ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa sổ của mình. Cánh cửa sổ nằm gần với cái sân nhà nơi treo cái sào quần áo ấy. Khoa giật mình tỉnh dậy và thấy trời vẫn còn tối lắm nên tiếp tục ngủ không quan tâm đến cái cánh cửa sổ bị gõ. Trong giấc mơ, Khoa mơ thấy một người con gái lạ lắm, khuôn mặt cũng khá xinh xắn, đang mỉm cười với mình nhưng cô gái ấy lại mặc một bộ quần áo mà lúc tối mình đã phơi ngoài sân. Tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ và nghĩ chắc có lẽ do mẹ mình cứ nhắc đến việc ấy hoài nên làm mình ám ảnh cả trong giấc mơ, nên lại cố gắng vỗ về giấc ngủ để sáng mai còn đi học nữa. Tối hôm sau, khi đã học thêm về thì Khoa lại như thói quen tắm, giặt và phơi đồ. Bước chân vào căn phòng, qua thấy phòng mình lạnh lẽo đến lạ thường. Bộ quần áo đêm hôm qua anh đã phơi, chắc chắn được mẹ lấy vào và để nơi góc tường. Khoa không để ý mấy, rồi lại say giấc nồng, mà đâu hay biết. Bộ quần áo đang ở góc tường ấy không hề có một cái mốc để treo lên, mà đang dựng thành một bộ đồ hoàn chỉnh và đứng trong góc tường ấy. Rồi lại di chuyển qua lại trong căn phòng của Khoa mà chính anh không hề hay biết. Nó cũng biết ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Khoa như là đang trông cho anh ngủ rồi lại bay vụt lại nơi góc tường khi mà Khoa kẻ quay mình nhìn vào góc tường ấy. Ánh sáng của cây đèn ngủ, con gà nhỏ chỉ đủ cho Khoa thấy mọi thứ trong phòng mờ mờ. Anh thấy rõ bộ quần áo mình đang ở đó. Và chả biết gió ở đâu thổi quanh căn phòng nhỏ làm cho bộ đồ ấy cứ tung bay tà áo và cái ống quần trông kinh dị lắm. Khoa hét lên và nhanh chân chạy lại bật điện phòng ngủ lên. Cùng lúc cái ánh đèn sáng bật lên thì bộ đồ của anh cũng rơi tự do xuống đất. Bố mẹ anh cũng vì tiếng hét nên chạy qua và thấy mặt anh xanh như tạo lá chuối gần hỏi mãi thì anh mới kể lại và bố anh chỉ cho rằng do anh cuối kỳ thi học nhiều quá nên sinh ra ảo giác như thế. Nhưng mẹ anh thì lại khác. Vì chính bà ta biết rõ ngày hôm nay bà mãi làm nên quên bén chuyện đi lấy quần áo vào. Mãi đến chiều tối chồng bà về mới lấy vào giúp cho bà. Vậy nếu bộ đồ này chồng bà không lấy khoa không mang vào bà không đụng đến Vậy thì ai đã mang vào đây cơ chứ Mẹ Khoa chỉ biết trấn tĩnh tinh thần anh vài câu Rồi cũng về phòng ngủ Thôi thì cứ xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào Ngày hôm sau Khoa về nhà sớm vì hôm nay anh không phải đi học thêm Đang nằm lướt điện thoại Thì anh nghe thấy có tiếng ai đó rất nhỏ Nhưng nó vang vọng trong đầu óc của anh Khoa ơi Khoa ơi Anh ngạc nhiên ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh. Không biết là tiếng ai gọi nữa. Đây không phải là tiếng bố hay tiếng mẹ gọi. Cũng không phải là tiếng con bé em nó kêu mình. Thấy là ai vậy? Như có linh tính, anh nhìn vào góc tường thì thấy một người con gái mặc bộ đồ của anh ngày hôm trước. Máy tóc dài đen của người con gái ấy rủ xuống khuôn mặt và đi mất cái đôi mắt tròn to, đang lấp ló sau lớp tóc dày dặn ấy. Cô gái ấy chỉ tay về phía anh và bắt đầu cất tiếng nói nỉ nọt. Anh Khoa, lại đi, lại đi với em. Mặt của Khoa lúc này đã không còn giọt máu nào nữa. Anh muốn hét lên cho xé toạt đi có nỗi sợ hãi này, nhưng dường như không thể. Miệng anh đang há hốc, và cổ họng nghẹn lại không thể cất tiếng được tài chân của anh lúc này bụng trũng như người mới bị trúng gió vậy anh muốn ngất đi cho mọi thứ trôi qua và sáng mai khi tỉnh dậy sẽ không còn chứng kiến cái thứ kinh dị này nhưng rồi anh lại đứng dậy rồi đi lại chỗ cái người con gái ấy cánh tay cô ta đang vẫy gọi anh tiến lại gần từng chút một Ngày giờ phút này đây Anh có thể cảm giác được cơn lạnh thấu xương khi tiến gần đến người cô ta. Cô ta nắm lấy hai tay của Khoa và mỉm cười. Nụ cười mà có lẽ suốt cuộc đời này anh ta không thể nào quên được. Nó chỉ là cái mỉm cười thôi. Ấy thế mà nó lại kinh khủng khiếp đến thế. Anh nhớ như in cái hành động tiếp theo là nó dùng đôi bàn tay trắng với những ngón tay bị dập nát thối rữa rồi vén mái tóc đèn của nó qua hai bên vành tay và hỏi anh Em có đẹp không? Khoa lúc này sợ đến phát khóc nước mắt rơi tràn trề trên khóe mi nhưng không thể nào có thể cử động để chạy thoát Nhưng kỳ lạ thay là miệng anh bắt đầu thốt lên những lời mà anh không muốn nói với cái con đang đứng trước mặt Có Em đẹp lắm Đẹp nhất Là cô gái đẹp nhất Cô gái mà ấy cười lên khúc khích, Vẽ mặt vui sướng khi được nghe người đàn ông trước mắt khen như thế Cô ta đưa cái lưỡi dài đến tận đôi má của Khoa Rồi liếm lấy một cái Sau đó lại hỏi Thế anh có yêu em không? Còn cô ta thì sao Khoa vô thức trả lời Có, anh yêu em Yêu em nhiều hơn cô ta Con ma nữ cười to, há cả miệng quái chí lắm. Nó lại dắt tay qua lại chiếc giường và cùng anh nằm xuống giường, chìm vào trong cơn mộng mì. Tôi nghe thằng bé qua kể đến đây thì thắc mắc hỏi lại. Thế cái người mà con ma nó nhắc đến khi hỏi em là ai mà em lại bảo yêu nó hơn cô ta? Nó nhìn tôi rồi thở dài, ấy thế mà cũng không biết. Chỉ biết em trồng cây si chị mà Tôi như thông suốt Rồi lại hỏi nó Vậy à, lúc ấy mặt cái con ma nữ ấy đẹp lắm hay sao Mà em khen nó như hết nước chấm vậy Vẽ mặt nó yểu siêu Rồi lắc đầu ngán ngẩm Em thề là em chỉ muốn hét vào mặt nó Là cái độ thứ quỷ yêu xấu xí Kinh khủng khiếp Mặt nó như bồi lên cả tạ bột Ấy thế mà mắt nó thì chả có Chỉ còn lại là hai cái hóc mắt mà thôi Miệng nó há ra đỏ ao như máu Lúc nó le lưỡi liếm em Mùi hôi thối sọc lên Khiến em muốn chết đi cho xong Nhưng chả hiểu sao em vẫn phải làm theo những gì nó sai khiến Tôi nghe vậy cũng trùng mình Cảm giác sợ sợ Nhưng vì tò mò Nên lại bảo nó kể tiếp câu chuyện Rồi sau những ngày ấy Khoa bắt đầu bỏ học thêm Mà về nhà Cốt là chỉ được gặp người con gái mà mị ấy. Hai người sẽ gặp nhau và bắt đầu nói chuyện tâm sự với nhau đến quên cả ăn uống. Mẹ anh thấy con trai mình biểu hiện kỳ lạ như thế, còn nghĩ học thêm ở nhà thầy thì lo lắng lắm. Bố của anh thì nghĩ con ham chơi, hư đốn, không muốn học, thì la mắng và bắt con phải đến nhà thầy học ngay. Mặc dù đã dùng mọi biện pháp để con trai đi học thêm nhưng Khoa vẫn không chịu đi học mà cứ nhốt mình trong phòng cả buổi tối. Đến sáng hôm sau thì lại mệt mỏi rồi lén đến trường lúc nào mà không ai hay biết. Bộ quần áo ấy anh không hề mặc chỉ móc lại cẩn thận và treo lên móc ở góc tường để yên đó và có vẻ rất nâng nêu. Bố mẹ anh bàn với đứa em gái là tối lẻn vào phòng mà theo dõi, xem Khoa làm gì trong đó, thì con bé xanh mặt kể lại rằng con, con nắp sau cánh cũ tủ quần áo của phòng anh để thám thính, thì con thấy anh Khoa cứ ngồi trên giường, rồi nói chuyện một mình, đôi khi còn cười như rất vui, và động tác như ôm ai đó vậy. Bố anh lại cho rằng anh học nhiều quá nên mới thành ra như vậy, nhưng mẹ anh lại suy nghĩ khác, Và với linh tính của một người mẹ, bà tìm đến nhà của cụ nụ để xin sự giúp đỡ. Cậu bảo là anh qua giờ đã hứa hẹn làm chồng của cái vòng ấy rồi. Tất cả là tại anh phơi quần áo vào ban đêm, gặp trúng cái vòng nó đi qua, chết lâu không có quần áo, nên là thấy bộ đồ mới nhảy vào theo. Đến khi thấy chủ của bộ đồ ấy là Khoa, thì đem lòng muốn lấy làm chồng nên mới bám theo và chắc chắn hai bên đã hứa hẹn duyên vợ chồng với nhau nên tình hình mới xấu như thế này mẹ khoa nghe thấy thì hoảng sợ lắm xin cụ nụ giúp gia đình vượt qua cái kiếp nạn này cụ nụ cười cười rồi nhai miếng trầu bài cách dễ lắm đối với cái vòng như thế thì khi thằng bé con nó đi học không có nhà bày lấy cái bộ đồ của thằng bé mà hôm ấy phơi bị nó nhảy vào mặt đó, đem ra đốt đi. Và nhớ là khi cái bộ đồ ấy sắp tiêu thành tro thì ném cái lá bù của ta cho vào đốt cùng, thì cái vòng ấy nó sẽ không thể tìm lại được người nó đang theo bám. Nhanh lên, không là khi nó đã hút đủ dương ký của thằng bé, thì sẽ lôi thằng bé theo để làm chồng nó đó, đó. Nghe đến đây thì mẹ của Qua bật khóc, Bà lo sợ sẽ mất đi con trai của mình. Nhưng thầy nụ trấn an bà và bảo mọi chuyện sẽ qua thôi. Bà mẹ cảm ơn rối trích và ra về làm như lời thầy đã dặn. Bà bí mật nói với chồng mình và kết quả là ông vẫn không tin. Nhưng khi thấy vợ mình nhất quyết như thế thì cũng đành chịu để xem mọi chuyện có phải như lời bà thầy đấy nói hay không. Lúc này độ khoảng hơn 10 giờ sáng, Khoa vẫn còn trên trường vì hôm nay tận nằm tiết. Nên mẹ anh tranh thủ vào phòng, lấy bộ đồ ấy ra sau nhà, dùng củi khô và nhóm lửa đợi cho lửa cháy thật to, sẽ ném cái bộ đồ ấy vào. Nhưng khi hai ông bà đang cho thêm củi vào, thì anh Khoa lù lù xuất hiện đằng sau mà gào lên khi thấy bộ đồ yêu dấu của mình đang nằm dưới đất. Và bố mẹ thì đang nhóm lửa định đốt nó đi. Ông bà đang làm gì vậy? Tại sao lại đụng vào đồ của tôi? Vẽ mặt khoa lúc này đỏ tía, kiểu tức giận lắm và ánh mắt thì lông lên sòng sọc nhìn bố mẹ mình như kẻ thù vậy. Bố anh quát, tiền sư nhà mày, mày nói chuyện với bố mẹ kiểu đó đây hả? Mà giờ này mày không ở trường học lại chạy về đây chi ạ? Khoa cười lên sẵn sặc rồi ánh mắt chuyển sang màu đỏ vằn lên những tê máu Tôi không về thì làm sao biết được ông bà đang định đốt quần áo tôi đi Trả lại đây cho tôi Khoa hét lên rồi lao đến thì bị bố mình ngăn lại Anh không do dự đẩy bố sang một bên rồi chỉ thẳng mặt Ông chỉ có mình đó là con trai để sau này hương khói Nếu biết điều thì tôi còn để nó sống đến hết đời Nếu không thì tôi kéo nó theo là xong Chấm hết Bố cửa Khoa tức tối còn quỷ kìa Mày dám Lúc này giọng nói của Khoa Cũng dần thay đổi Mà thành giọng của con gái Nhưng nghe rất mà mảnh Có gì mà không dám Đó đã hứa sẽ làm chồng của tôi rồi Sẽ sớm theo tôi thôi Nó gửi lên thích thú Rồi lao đến định cướp lại bộ quần áo thì bố của Khoa cũng lao lại và vật lăn nó ra. Lúc này thì ông cũng đã tin lời vợ của ông, và bà thầy đã cảnh báo. Ông vật nó ra nhưng nó khỏe lắm. Nó lại đảo ngược tình thế rồi vật ông nằm xuống. Bà vợ thấy thế thì hô hào mọi người xung quanh để cứu giúp. Cũng may là có vài người đi làm đồng về, ngàn qua nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy vào thì thấy thằng con trai ngoan hiền của xóm, đang đè vật bố mình ra làm ông không thể chống cự được thấy bà vợ bù lưu bù loa kêu giúp thì cũng nhanh chóng đến giữ thằng bé Khoa lại nhưng nó lúc này khỏe lắm hai người thanh niên mà nó cũng hất văn ra mọi người hiểu chuyện rồi tấm lại giữ chặt nó lại và kéo bố nó chạy bà còn đợi gì nữa mà không đếm cái bộ đồ đó vào trong đống lửa đi Bà mẹ khóc nước nở và ném mạnh cái bộ đồ bà đã mua cho con trai mình hôm phiên chợ vào đóng lửa. Mong rằng nó sẽ không còn ám thằng bé nữa. khoa lúc này người đó bừng, tay chân không thể vùng vẫy được và ánh mắt nó vẫn đỏ rực đến đáng sợ như một con thú hoang vậy. Nó hét lên. Con, không được, không được chia cắt vợ chồng tao. Tiếng hét thất thành vang vọng cả cái xóm ấy khiến cho ngày càng có nhiều người đến xem hơn và mọi người chung tay kiếm thật nhiều củi để cho ngọn lửa bừng cháy to và bộ quần áo nhanh chóng bị thiêu đốt. quả hét lên như người điên, hét trong sự đau đớn tột độ lắm, khiến ai có mặt cũng cảm thấy thương cho thằng bé. Sau khi bộ độ sắp tiêu tan, thì mẹ Khoa cũng lấy lá bồ ra như lời bà thầy dặn và đốt cùng đóng cho tàn ấy thì người của Khoa như cộng bốn thiêu mà ngất đi trên tay mọi người anh được đưa vào nhà và xoa dầu nắng bớp mãi mới tỉnh lại sau đó kể lại rằng là đang trong giờ học thì nghe có tiếng người gọi và hối thúc anh mau chạy về nhà nên Khoa mới bỏ học mà chạy nhanh về nhà rồi không còn nhớ gì cả Anh cũng đem chuyện cô gái ấy kể hết lại cho mọi người nghe và bảo là khi bên cạnh cô ta thì vẫn còn ý thức nhưng vẫn phải làm theo lời cô ấy. Đến sáng khi cô ấy đi thì anh như quên đi mọi thứ rồi trở về với ngày mới như thường lệ. Đến chiều thì anh lại không có hứng thú đến nhà thầy để học thêm chỉ nhanh chóng về nhà để gặp cô ta và nói chuyện tâm sự như đôi vợ chồng vậy. Mọi người ai cũng sợ, và từ đó cũng rút kinh nghiệm là không được phơi quần áo vào ban đêm, sẽ gặp tình trạng giống như Khoa đây thì khổ lắm. Nó bắt đi lúc nào không hay biết. Khoa nhìn tôi hỏi, Chị sợ không? Có, từ nay chị sẽ cẩn thận hơn. Tôi và nó bày ra mọi thứ như lời thầy đủ đã dặn và chờ bà đến. Cùng nhau ăn qua loa bữa cơm Rồi bà thầy cũng đến nơi Bà nhìn tôi và nói Lần sau đừng như thế nữa Có rửa thì rửa trong nhà Hoặc là đóng cửa lại để nó không thấy Không là khổ như thế này đó Tôi gật đầu giả vâng Và cũng nói vài lời xin cụ giúp Cụ gật cù rồi bắt đầu lên hương Và lẩm nhẩm một mình sau đó cụ lắc lấy cái chuông nhỏ liên tục và mắt nhắm chặt lại. Lần đầu tiên tôi được thấy một người thầy làm lễ như thế này. Rồi ánh mắt tôi lại lờ mờ nhìn thấy trước cổng nhà tôi, bóng dáng ai đó đang thập thò qua lại và cũng từ từ bước vào sân nhà tôi. Là bà cụ với cái lưng cổng và mái tóc dậy bài pháp phới, mặt mũi nhăn dèo cùng đôi mắt. Có một chỗ đớm trắng nhỏ Trong cặp mắt to đen thui ấy Bà cụ tiến lại bàn cúng Rồi bốc lấy bốc để Nhét thức ăn vào mồm Ăn ngon lành lắm Bà thầy nụ chật hỏi Thế chết lâu chưa? Là ai? Tại sao lại đi theo con bé này? Chỉ có mình tôi và bà thầy Là nhìn thấy bà cụ này Bà ta bảo là nhà ở bên xã bên Lúc sống bị đạn trí và đi lang thang, không may chết ngay chỗ cái bụi cây âm tầm mà đêm hầm ấy tôi đã gặp. Biết có người thấy mình nên bà ta đã theo tôi về nhà. Chủ yếu là xin ăn, nhưng không cho ăn nên bà ta mới tìm cách lẻn vào thì bị phát hiện. Rồi khi thấy tôi họp vía và ở dưới đó một mình cũng buồn chán nên là định bắt tôi theo để ở với bà ta ở dưới đó đưa tôi vào giấc mộng ma quái để ép tôi chết và không ai nghi ngờ sẽ lôi tôi theo và bắt tôi hiện về bảo mẹ tôi phải cúng kiến thì bà ta sẽ được no đủ không phải sợ đói khát và một mình nữa bà thầy nụ nghe vậy thì chửi như tát nước vào mặt cái vòng bà già ấy rồi cũng bảo bà già ấy theo thầy để lên chùa nghe kinh Phật sớm đầu thai kiếp khác tôi thấy bà cụ mà ấy cũng đồng ý và ăn hết mầm cúng ấy rồi thầy nụ cũng ra về và dắt theo bà cụ mà ấy đi khuất khỏi nhà tôi mẹ tôi cũng chạy theo thầy để hậu tạ tôi và thằng bé khoa phải dọn dẹp mọi thứ nhìn cái mầm cúng móc thiêu lên khiến hai đứa kinh khủng bỏ hết vào túi rác vứt bỏ chứ dọn lại gì nữa mẹ cũng quay về và xác định rằng Bà cụ già lẫn đi lang thang và chết nơi đó là có thật. Không ngờ bà ta lại vứt vững nơi đó rồi theo tôi như thế. Mẹ bảo ngày mai sẽ đi chợ làm vài món ngon để cảm ơn thằng bé Khoa đã tận tình giúp đỡ. Thằng bé sung sướng nhìn tôi và cười cười. Tôi cũng tiễn nó ra ngoài cổng rồi bảo nó về ngủ, mai sẽ gặp. Sáng hôm sau, Mẹ tôi đi chợ sớm và nó cũng mò qua rất sớm. Chị sẽ lên Sài Gòn lại chứ. Tôi gật đầu vì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Vẽ mặt nó có chút thay đổi. Vậy khi nào em mới có thể gặp lại chị đây? Tết này chị sẽ về, em cũng về mà phải không? Nó xị mặt xuống rồi nói nhỏ. Hay chị đồng ý làm người yêu em đi? để em bớt suy nghĩ và an tâm hơn. Em khôn quá, biết nắm bắt thời cơ đó. Được, tối nay hẹn hò với chị chứ. Thằng bé mừng rỡ ôm chặt lấy tôi, rồi hẹn tôi tối nay sẽ qua nhà đưa tôi đi chơi, xem như buổi hẹn hò đầu tiên. Mẹ tôi đi chợ về nghe vậy cũng mừng rỡ, rồi vào bếp nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa ăn. Sẽ rất hạnh phúc khi khoảnh khắc này luôn xuất hiện suốt quãng đời còn lại của tôi. Sau khi tôi lên lại Sài Gòn, thì luôn ghi nhớ trong đầu là những điều mà ông bà ta đã từng nói, không được làm vào ban đêm thì luôn luôn đúng đấy mọi người à. Có những điều kiên kỵ không được làm vào ban đêm. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Bánh Ú,